Câu chuyện phong mai yến tước tác giả Thái Chí Hảo dịch giả lục Hương truyện được thu và đăng tải độc quyền trên lạc hồn cốc.com vui lòng không rì ức xin cảm ơn chương 22 lại gặp cướp ở đầu óc tiểu lục vẫn còn mơ hồ nghĩ ngựa hồi lâu mới nhớ ra có thể vừa nãy ở trong quán đã bị người ta đánh thuốc mê nóng ngoái đầu nghiêng ngó xung quanh tìm mạnh an. Nhưng không biết Mạnh An đã đi đâu mất từ bao giờ. Tiểu Lục lằn mò khắp người. Đồ đạc lạc vặt trên người vẫn còn nguyên. Trong áo có ba đồng đại dương và hai tờ giấy. Một tờ chính là tờ giấy nợ kia. Tờ còn lại là lời nhắn cho Tiểu Lục. Bảo nó sáu ngày sau cầm tiền đến quán vang đường kia chuộc Mạnh An. Bọn chúng không muốn Tiểu Lục chết. Thứ bọn chúng muốn là tiền. Tiểu Lục cầm mảnh Giấy. Hoang mang không biết bấu phí vào đâu. Giữa trốn đất khách quê người không quen biết ai này Vô số ý nghĩ nhất thời Cùng lúc trào lên trong tâm trí Nó hét lớn một tiếng Rồi vừa khóc vừa chạy về phía thành Phụng Thiên Thành Phụng Thiên buổi tối không đóng cửa Nhưng ngoài cửa thành có binh sĩ gác Tiểu lục toàn thân nhem nhút Bị xét hỏi một chặt Đến lúc nhắc tới nhà trọ Kim Phúc Và ông chủ thẩm mới được thả cho đi Nhà trọ Kim Phúc là nhà trọ kiểu Trung Hoa Cũng giống như các nhà trọ kiểu Trung Hoa Ở thành Bắc Kinh Đến tối là đóng cửa che ván Tiểu lục gõ lên ván cửa Tên tiểu nhị mở cánh cửa nhỏ ra Kheo đèn dầu lên hỏi Có chuyện gì Tôi đây Tôi tìm ông chủ thẩm Ủa không phải vì tiểu thiếu giao hôm qua hay sao Tiểu nhị này khá tinh mắt Nhận ra tiểu lục Bây giờ mới vội vàng đón nó vào trong Ông chủ thẩm vừa trông thấy Người đến là mạnh tiểu lục Lại thấy bộ dạc này của nó Đại đệ cũng hiểu đã xảy ra việc gì Tiểu lục kể là sự việc một lượt ông chủ thẩm nóng của tay thăng thở rằng ai ngờ tôi giới thiệu cho cậu thằng bé Vương bản thư một công việc lại khiến nó mất mạng thế này ông chủ thiết cho tôi thì phải làm sao Vương bản thương chết rồi chúng ta có cần bó quan không ạ Ừ tiểu lục không có chủ ý gì hỏi ông chủ thẩm ngật đầu đương nhiên phải báo quan rồi Dẫu sao mản thương đa chết Cũng phải báo án mới được Còn về mạnh lão đệ Ông ta trầm ngâm dây lát rồi nói tiếp Cũng tại tôi sơ ý Mấy tháng nay sống yên gió lặng Tôi cứ nghĩ là không có cướp nữa Chuyện của cha cậu muốn nhờ quan phủ e rằng không xong Cậu đã thấy ở đâu có quan phủ nhái binh tiểu phị để cứu người hay chưa Nhưng có tiền thì khác năm vạn đồng đại dương này tôi cũng nghĩ đủ rồi Hoặc là cậu dốc hết tiền ra liều một phen, nộp tiền chuột, thông thường bọn chúng cũng có chữ tính. Hoặc không thì bỏ ra 2-3 vạn đồng, thu xếp với quan sai, nhờ họ phái binh đi cứu người cho cậu. Nhưng súng đạn không có mắt, và lại còn tay vách mạch dừng. Ngồi nhỡ để lộ phong thanh thì cha cậu e rằng khó mà giữ được tính mạng. Quyết định thế nào thì tự cậu xem. Tiểu lục cúi đầu không nói. Ông chủ thẩm lại an ủi nó thêm vài câu rồi đi ra. Tiền mang theo đợt này để ở trên người Mạnh An, giờ đã bị cướp hết. Tiểu lục bới hết các túi đồ, cộng thêm có 3 đồng đại dương bọn cướp để lại. Tổng cộng chỉ còn chia đến 10 đồng. Từ giấy nửa đó là thật hay giả, tiểu lục không dám nói. Giờ đây nó xước bao hy vọng rằng suy đoán của mình là sai lầm. Có điều ông chủ thẩm nói không sai, nếu khoản tiền này thực sự tồn tại. Có thể đánh đổi lấy tỉnh mạng của Mạnh An cho nó Vậy thì dẫu có nợ nhà chủ kia cũng có sao đâu chứ Hôm sau trời vừa sáng Tiểu Lục lại chạy đến Lưu Gia Đồn Lần này thì nó chạy bộ một mạch Dọc đường sóng yên biển lặng Nhưng đi đến tối mới tới nơi Nó hỏi thăm ngang ngóng khắp nơi trong làng Làm gì có người nào tới là Tiết Đông Bình Người già trong làng nói ở đây Hoàn toàn không có người nào họ tiếc cả Tiểu Lục tá túc một đêm trong nhà một người hảo tâm. Dù biết là không thể, nhưng nó vẫn ôm một tia hy vọng mong manh trở về thành Phụng Thiên. Ông thật quá nhi nhiệt tình hào hiệp, giúp Tiểu Lục tìm người, kết quả họ thăm khắp chợ cũng không nghe ngóng được gì về người lên tiết Đông Bình này cả. Tới đây thì ông chú Thẩm cũng lấy làm khó hiểu. Tiểu Lục như nuốt phải bồ hòn, nhăn nhó kể lại một lượt sự việc. Kể xong, ông chú thẩm hỏi Tiểu Lục tiếp sau đây tính làm gì? Tiểu lục vùi tay vào trong tóc Bất lực vào đạo bức tai nói Tôi cũng không biết nữa Nhưng tôi phải cứu cha ra Đúng là đứa con có hiếu Tôi cũng không biết có thể giúp gì được cho cậu Có điều Phàm việc gì có thể dùng đến tôi Cậu thức thoải mái nói ra Chớ ngại Ông chủ thẩm có tính trường nghĩa nhiệt tình Của người Sơn Đông Vỗ ngực nói Đại ân này tôi cũng không dám nói cảm tạ nữa Chuyện này đương nhiên ông chủ thẩm Không thể giúp gì cho nó được Nhưng người ta nói như vậy Cũng đã là một ân tình rồi Sau khi trở sáng Tiểu lục ra ngoài Để lại trên bàn hai đồng đầy dương tiền ăn tiền trọ Giờ trong túi nó đã cạn tiền Ở lại đây nữa e rằng không thỏa đáng Đợi tiền công đồ mở hàng Tiểu lục đem hết quần áo Đồ lạc vặt trong bao hành lý bán đứt luôn Nó làm sắp hàng trong tiệm công đồ Hiểu được quy củ Bước vào nói ra tiếng lóng trong xuân điển Bèn như người trong nhà vậy Tục nữ có câu Người không thân quen nhưng cùng nghề lại thân quen Cùng nghề không thân quen Thì tổ sư nghề cũng thân quen Chỉ cần không phải là loại cùng nghề Mua tranh bán cướp của nhau Thông thường người cùng nghề chẳng những không phải oan gia Mà còn hay giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau Tiểu lục mặc dù bán đức Nhưng người ta cũng chỉ lật qua lật lại Mấy cái rồi trả tiền luôn Vì nó là người trong nghề Cầm tiền đi trên phố lớn Tỉ lục đột nhiên có cảm giác bị người ta nhìn chầm chầm vào, ngoảnh đào lại, nhìn người qua kể lại, không ai khả nghi cả. Tỉ lục nắm chặt tiền, chấp tay vái bóng phía trên đường, nó biết mình mà bị cao thủ của vinh môn nhắm vào thì cẩn thận mấy cũng không giữ nổi túi tiền. So với rơi vào tình cảnh đó, thà rằng chấp tay ôn quyền vái một vái, ý là tôi phát hiện ra rồi, nhưng tôi không chơi được với anh đâu. Theo quy củ giang hồ, nếu cung kính nhận thua như thế, người trong vinh môn thông thường sẽ không ra tay nữa. Có điều chiêu này người bình thường không biết Mà trên giang hồ cũng rất ít người tạm thế Vì cách làm này cực kỳ mất thân phận Mất tiền rồi có thể kiếm lại được Nhưng mất thể diện có khi cả đời không thể vãn hồi Tiểu lục không phải nhân vật thành danh trên giang hồ Tiền trong túi ri rằng cũng chưa biết dùng như thế nào Nhưng một khi đã dùng đến ắt sẽ là tiền cứu mạng cha nó Ở phàm một hơi Chạy tới hay Mày nhịn hơi gậy gò Luôn đi Ngư là đồ vong ăn phụ nghĩa vô đơn tâm Ông đây đã cho ngươi ăn, ngươi còn không được này chạy tới, đang khóc lại tuyết miệng cười Đi với ta, ta có việc tìm ngươi đây Tiểu lục ứng nguyên đó, nói thật Cha ta bị bọn cướp bắt đi rồi người ta đang như có lửa đốt trong lòng Phải nghĩ cách cứu người Thật sự không có thời gian mà lãng phí với ngươi Đời đã, cướp ở đâu? Đứa ăn mày ngắt lời Ta cũng không biết, nhưng bọn chúng hẳn là đồng bọn với một quán ăn ven đường Tiểu lục bắt đầu kể khổ Nó vắng tắt toàn bộ sự việc cho đứa ăn mày Nghe xong, đứa ăn mày gặt đầu. Chắc là người của nước.